Chương 14. Thận tứ qua tới ông Văn thì vợ đã sanh rồi, sanh một đứa con trai rất ngộ nghịch. Cậu chạy vô phòng mà thăm vợ rờ con, cậu hỏi thăm lăn xăng, coi bộ cậu thiệt là vui và mợ trả lời dịu ngọt, trong ý mợ cũng không hờn giận. Con gái lớn của ông Hội đồng là cô Hai Khỏe, vợ của thôn Châu đã có sanh hai lần rồi, nhưng mà cả hai đều là con gái. Nay cô Ba mạnh sanh con trai thì hai vợ chồng ông Hội đồng mừng rỡ. Đến nỗi ông quên cái lỗi cũ của thằng rể nhỏ Ông không vị chút tình rể lớn Ông đứng nhìn cháu ngoại trai mà nói rằng còn khỏe không nên thân Nó đẻ thứ con gái hoài Coi con mạnh nó giỏi hay không Nó mới đẻ có một lần là được thằng con trai liền Thằng nhỏ này tao coi tướng nó được lắm Để tao nuôi nó lớn lên Rồi tao lập tự cho nó Thượng tứ đã có ý tính đợi vợ sinh sản cứng cáp Rồi cậu sẽ nói với cha mẹ vợ một lần nữa Mà rước vợ về Nay cậu nghe cha vợ tính bắt luôn con của cậu nữa Thì cậu ngẩn ngơ tuy cậu không dám cãi Xong cậu phiền ở trong lòng Còn cô hai khỏe Thấy cha trọng con của em hơn là con của mình Thì cô cũng hờn Nên cô dây mặt chỗ khác mà nói rằng Con nít mới đẻ Biết nói làm sao mà thầy dám nói nó được Được cái giống gì Ông hỏi đồng cười gần mà đáp rằng Mày giỏi đâu mày sanh được một thằng con trai như con mạnh cho tao coi thứ coi Cô hai khỏe liền say lưng bỏ đi ra Cô không thèm nói gì hết Đến khuya hai vợ chồng cô lên xe mà về bình cách Qua ngày sau có hai vợ chồng thầy ban biện chí Qua thăm thượng tứ Đặt tên con là Trần Thượng Thọ Mời tránh lục bộ lại lập khai sanh Vợ chồng cô rất thuận hòa Mà cha con coi cũng hiệp ý Cậu ở luôn ba bữa rồi nói với vợ rằng Cậu bỏ nhà lâu quá không tiện, nên cậu tính về rồi mấy bữa nữa cậu chạy qua thăm. Cô Ba Mạnh là người kỹ lưỡng về việc nhà, nên cô nghe chồng nói như vậy, thì cho là nói phải nên cô cũng khuyên chồng mà về để xem xét việc nhà. Thượng tứ sửa soạn về, thì có chị là cô Ba Ngọc qua thăm. Cậu phải ở nán lại hơn một giờ đồng hồ cho chị thăm chơi, rồi cậu mới mời chị lên xe hơi về với cậu. Xe qua tới chợ gạo, cô ban Ngọc không cho đưa về nhà Cô biểu chạy luôn đến Mỹ hội đặng cô thăm thầy ban biện Về tới thầy ban biện thì đồng hồ vừa đúng 3 giờ chiều Thượng tứ cũng ghé lại đó mà chơi với chị một lát Thầy ban biện thấy có đủ hai em thì thầy mừng Nên hai em vừa mới ngồi thầy nói liền Hôm qua, hôm nay qua có ý trong thằng tư về đặng qua nói chuyện Bữa nay nói về mà lại có con ba nữa, thiệt là may quá cô ban ngọc nghe nói chuyện thì cô muốn biết cho mau nên hỏi rằng anh muốn nói chuyện gì đó chuyện của thằng tư đây chuyện thằng tư là chuyện gì chứ thủng thẳng vậy mà hôm trước con tư nó chuyển bụng bác hội đồng biết sự phải nên bác sai anh em bạn rể là thôn châu chạy qua kêu nó thôn châu qua ghé đây trước qua nghe tin lập đặt chắc thôn châu lên trển đặng hối nó đi cho mau con bà em biết qua với thôn châu đến đó Thấy giống gì hay không Bước vô nhà thì thấy thằng Tân nó đang đải tiệc Nó ngồi giữa Hai bên kèm hai cô nhỏ nhỏ Mặt dồi phấn môi thoa son Còn phía bên kia là Hai vợ chồng thầy thông hàng Mấy cô ăn uống giỡn trững ốm sờm Chứ chi qua gặp một mình Thì qua không hại gì hết Ngặt có thôn châu sờ sờ ra đó Nên qua sượng chân Không biết nói làm sao được hết Cô ba Ngọc nghe rõ chuyện rồi thì cô ngó thượng Tấn mà nói rằng Trời ơi, em chơi như vậy, em không sợ mang tiếng hay sao hả tư? Em có vợ chứ phải tay không chân Rồi hay sao mà em lại làm lỏng như vậy? Chú thôn Châu chú gặp ở đây Đố khỏi chú đi học lại, thấu tay đó con tư Rồi xanh rầy ra cho mà coi Hòa nhớ hôm trước em thuật chuyện thầy thông hàng làm mai mối cho em Thì Qua đã có nói thảy là người không có tốt Sao em lại còn gần Thầy làm chi nữa Hoa dám chắc em nghe lời vợ chồng Thầy Em chơi bời như vậy thì gia đạo em phải hư hết Lúc Thầy ban biện thuật chuyện Thì Thượng Tứ ngồi cười Mà đến chừng cô Ba Ngọc khuyên dứt Thì cậu cũng không cãi Cậu đợi anh chị nói hết rồi cậu mới trả lời Phải, chuyện anh hai thuật thiệt y có như vậy Chứ anh hai không có thêm bớt chút nào hết Mà chị ba nghe rồi Chị ba rầy em thì cũng đáng lắm Nhưng mà em xin tỏ cho anh chị biết rằng Cái việc đó bề ngoài coi Thì em quấy Xong bề trong xét lại Em không có lỗi gì hết Khi má mất rồi Em nhờ chị ba vạch dùm con mắt cho em Nên em thấy tánh tình vợ chồng thầy Thông Hàng Mấy tháng nay Em sợ thấy lắm Em tránh xa Em không dám tới nhà của thầy chơi Hôm tháng 2 Thầy có xuống nhà thăm em một lần Em nhân dịp lên trả bạc cho trà và Em đưa Thầy về Thầy mời quá nên em ghé nhà Thầy chơi Em ghé lần đó là lần chót Vợ chồng Thầy cho một cô ra bèo em Tưởng em như hồi trước Té ra em hiểu ý rồi nên em không thèm ngó ngàng đến Coi bộ vợ chồng Thầy mắc cỡ Xưa dài em tưởng Thầy bỏ em rồi Ai về thấy còn muốn cạo đầu em một lần nữa thấy chưa có chịu thôi Nên hôm đó vợ chồng Thầy làm bộ mướn xe hơi Đi hứng gió chiều Lại còn dắt theo hai cô đi theo Thầy thấy em đứng ngoài cửa ngõ thấy ngừng xe lại Mà em chắc giàu không có em đứng đó Thầy cũng ghé Thầy mừng rỡ tỏ ý muốn vô nhà chơi thăm em Mình là người biết điều Lẽ nào mình cản không cho người ta đi vô nhà Em mời vợ chồng thấy vô, tự nhiên hai cô kia phải đi vô theo Vô nhà rồi, họ mưu sự túc cháy, đòi ăn cơm Anh chị nghĩ lại mà coi, khách người ta đòi như vậy Lẽ nào mình là chủ nhà, mình nói hết gạo hay sao Em phải ép bụng biểu làm vịt làm gà, để mà dọn đải họ một bữa Chuyện thiệt như vậy đó, chứ có gì đâu Phải người ngoài dòm vô thì cũng tưởng em dắt mèo chuột về nhà ăn uống vui chơi. Mà kỳ thiệt thì không phải là như vậy, em không để ý đến cô nào hết. Mấy cổ pha lửng thì em cũng phải pha lẫn lại, đặng mấy cổ khỏi khi em là đứa ngu vậy thôi. Em hiểu tư cách thái độ của mấy cô đó hết. hạng người như vậy em đã chán rồi, em gần làm chi? Huống chi lửa ái tình của em đã tắt rồi, có phải mấy cô như vậy mà nhấm lại được hay sao? Nên chỉ sợ em mê xa mà hư gia đạo Cô ban Ngọc là một người đàn bà Được hưởng thú đầm ấm trong đạo can thường Còn Ban Biện là một người đàn ông chân chất Từ nhỏ, chí lớn thầy chưa lội vào biển tình lần nào Hai người không rõ được tâm sự của em Thấy em đã có vợ rồi mà còn gần gũi với đàn bà khác Thì đề quyết là em lỗi niềm phu phụ Bởi vậy em nói giọng nghe rất thành thiệt Nhưng mà hai người không tính một chút nào hết cô ban ngọc đợi thượng tấn nói dứt lời rồi cô cười mà đáp rằng em nói nghe thiệt xui rót ai đời đàn ông con trai chơi bời với đàn bà con gái mà nói rằng không có ý gì chứ nói như vậy ai mà tin cho được em cũng biết là khó cho chị tin lắm mà giàu vợ em hay là người nào khác họ nghe em nói họ cũng không tin được họ không tin là vì họ không biết chuyện của em họ không thấu được lòng em Em nói thiệt với chị, thở nài có hai cô gây mối tình cho em Mà thôi, mà ái tình đó bây giờ đã hết hy vọng Vì hai cô đó đã có chồng hết rồi Lại một cô là vợ của một người bạn thân thiết của em Tại như vậy nên hồi nãy em nói lửa ái tình của em đã tắt rồi Em coi đàn bà con gái Không có nghĩa gì hết đó chị Em nói kỳ quá, vậy chứ vợ em đó em không có tính gì hay sao Thiệt là em không có tính gì hết Cái nghĩa vợ chồng mà thôi Cái nghĩa ấy gây ra là bởi cha mẹ cầm trầu cao đi cưới nói cho em Nó kêu má em bằng má Nó chịu tan chế cho má em Nó đẻ cho em một đứa con Nhờ mấy điều ấy nên gây được một chút đỉnh đó chứ Chứ nếu không có như vậy Thì em không biết vợ chồng của em nó ra làm sao Em nói khó nghe lắm Vợ chồng sao lại không có tình với nhau Em không hiểu vợ chồng người ta có tình với nhau hay không Chứ vợ chồng em nói có tình Nói có tình khó nói có tình được lắm Em đừng có nói như vậy Em có vợ như con tư đáng gọi là có phước đó em Tuy nó còn nhỏ mà việc nhà nó giỏi dắn Nó ăn nói nhỏ nhoi tánh nết nó hiền lành Cử chỉ đầm thấm Vợ như vậy chứ đợi sao nữa em mới thương nó Vợ chồng ở với nhau có con rồi Em đừng có sao lãng không có nên Không, em không có sao lãng chi đâu Tại chị nói nên em cắt nghĩa cho chị nghe mà thôi Tuy em nói vợ chồng em không có tình với nhau Xong em có tính việc phân rẽ với nhau bao giờ đâu mà chị sợ Mấy tháng nay chị không thấy em hay sao Vợ chồng em ở mỗi đứa một nơi là tại ai Chứ nào có phải tại em Anh hai có thấy tận mặt Em năng nỉ hết sức mà ông và vợ em ông cũng không động lòng Còn vợ em nó cũng không dám trái ý cha mẹ Tại như vậy nên vợ chồng mới lâu thôi Chứ có phải em bỏ vợ em đâu Thầy ban biện thấy cậu chỉ thầy mà phán chứng Nên thầy nói rằng Thiệt bác hội đồng làm cha mẹ Bác có gắt gao một chút Bác không biết xét cho thằng rể Thằng tư nhà cửa ruộng đất tràm nham Mà bác cứ buộc nó phải về ở bển Về làm sao mà được Bác cố chấp quá như vậy Tự nhiên vợ chồng nó phải sai nhau Thiệt việc chồng vợ chồng thằng Tư Mà ngày sau có lôi thôi Là tại bác ngội đồng Chứ không phải là do nó Thượng Tứ thở dài mà nói rằng Cũng tại con vợ em nữa Nếu nó biết nghĩ đến phận em Nó về bên này mà giúp đỡ việc nhà cho em Thì ai cản nó được Mà thôi tại hồi đi nói vợ Má em đã giao kết như vậy rồi Bây giờ em không được phép trách ai hết Anh em nói chuyện với nhau cho đến chiều Mà thầy ban biện với cô Ba Ngọc cũng không hiểu tại sao Thượng Tứ nói vợ chồng không có tình với nhau Còn Thượng Tứ cũng không biết nói thế nào cho anh chị hiểu được Thượng Tứ ăn cơm chiều rồi mới về trên nhà Chào cô Ba Ngọc Thì ở lại đó mà ngủ đặng sáng cô đi lên Mỹ Tho Mua đồ rồi cô sẽ đi về chợ gạo Từ ấy về sau, mỗi bữa thượng tứ đều có chạy xe qua thăm vợ con Khi thì ở dây lát, khi thì ở chơi đến tối mới về Cậu qua như vậy cho đến ngày ăn đầy tháng của con Rồi cậu mới quẩn lại năm ba bữa, mới qua thăm một lần Cậu tính thầm trong trí, để đợi ba tháng cho vợ con thiệt cứng cáp Rồi cậu sẽ xin rước hết vợ con đi về Mỹ hội Thượng tứ tính đợi ba tháng lâu quá Bởi vì có người khác tính làm cho vợ cậu phải về nhà cậu máu hơn kìa Số là hôm bữa cô ba mạnh đẻ Ông hội đồng mừng rỡ Ông hủy bạc cô hai khỏe Rồi ông tỏ ý muốn nuôi thằng nhỏ đặng ngày sau ông lập tự cho nó Cô hai khỏe lộ sắc bất bình liền Hồi đó mà chừng lên xe về bình cách Cô căng nhằn với chồng rằng Tôi không về con mạnh nó khốn nặng như vậy Nó ở trong nhà có một mình Nó theo nó ồn ý làm cho thầy má yêu nó Đặng nó đoạt hết gia tài mà nó ăn một mình Mình thấy chưa, chưa gì mà thầy đã tính nuôi con của nó Đặng ngày sau lập tự Vì thầy cưng nó nên cô bộ thầy thương con của nó còn hơn là con của mình thông Châu đáp rằng Vì ba là con út, tự nhiên thầy má cưng chứ làm sao Vậy chứ mình không nghe người ta nói Giàu út ăn, nghèo út chịu hay sao Con nào cũng là con, chứ sao đứa thì thương, còn đứa thì ghét Mình không hiểu, tại vì ba có chồng, mà chồng thì không thương dĩ cho lắm Nên thầy má phải thương bù, biết không? À, nói tới chuyện đó, nghe còn khốn nặng hơn nữa Mấy năm trước nó ao ước lắm, ham lấy chồng học trò nhà trường Bận đồ tay cho gọn gàng, nói tiếng tây nghe cho lớp bớt Nó chê làng xã mình là quê mùa Nó gặp ông học trò đánh chửi nó Như vậy cho nó sáng con mắt nó ra Đáng kiếp Dựng ba học hầm tài năng tới bực nào tôi không biết Mà tôi thấy cách dưỡng chơi bời tôi cũng chạy ngay Chơi bời xài phá dữ lắm mà Con mạnh nó cầm chìa khóa Tiền bạc thiếu gì, dạy gì mà không chơi xài Dưỡng chơi thả cửa Không sợ mang tiếng mang tâm gì hết mình biết hồn, hôm tôi kêu dưỡng qua, tôi gặp việc gì hôm gặp giống gì, tôi gặp dưỡng á đang vui chơi với mèo, dưỡng rước ba bốn con về nhà, còn nào con nấy bóng ngời tôi bước vô á tôi thấy dưỡng ăn uống say sưa ngã ngớn với mấy con đó, coi thiệt là ghê quá, đồ như vậy đó mà thầy thương nó lắm, mới đẻ con đỡ lối mà thầy khen tướng nó tốt. Thầy tính nuôi đặng nữ lập tận cho nó Cúng quẩy nồi dốc, Hứ Nghĩ mà tức cười Mình nói chi cho sanh dạy, Thầy làm sao thầy làm Tại phần số mình không có con trai Thì mình phải chịu ép Chứ nói cái giống gì được Con trai mà làm gì Mà con gái thì sao Con trai của con mạnh đó, Ngày sau đó nó cũng như cái thằng cha của nó Xài tiền phá của Chứ nên thần cái giống gì Không được Tôi phải làm sao á cho tôi không chịu để gia tài của cha mẹ tôi Để cho quân tụi nó ăn hết đâu Thôn Châu nghe vợ nói mấy lời chăm hẳn như vậy Thì thỏa ý Nên tuy không dám suối vợ Xong cũng không chịu càng Thái độ của chú Thôn này là thái độ của thiên hạ xưa nay Trọng lợi hơn nghĩa coi tiền tài hơn danh dự coi chi trái đời Đâu mà sợ người ta dĩ nghĩ Cô hai khỏe về nhà lo liệu hoài Không biết làm thế nào mà đuổi mẹ con cô ba mạnh ra Cho xa cái tủ sắc của cha mẹ Cô muốn trở qua làm rầy Lại sợ cha mẹ binh con út mà ghét thêm con lớn Cô tính không ra kế nên buồn hiu Ăn ngủ không được Thôn Châu là một người quỷ quyệt Anh ta nghĩ hái trái cây Phải đợi chín mùi rồi mới hái Bởi vậy anh ta để cho vợ buồn rầu thêm mấy bữa Chừng có hiệp thòi Anh ta mới cười mà nói rằng Cái chuyện nhỏ mọn quá mà buồn cái giống gì Tưởng là làm việc gì kìa Chứ nếu muốn cho vị ba nó không ở trong nhà thầy má nữa Thì có khó gì đâu Mình đem chuyện dựng ba dắt mèo chó gì đó về nhà Y như là tôi nói với mình hôm trước đó Mình thuật hết lại cho vị ba nó nghe Dĩ mà nổi ghen lên Thì dĩ bồng con đi về bên Mỹ hội Là ở liền chứ gì Cô hai đắc kế Cô hết buồn rầu Cô tính đợi dài tháng cho cô ba mạnh cứng cáp Và cô sẽ qua chăm chích Y như là trước của cô chồng cô bài Cô ba mạnh đẻ được hai tháng rưỡi rồi Thượng tứ qua thăm bồng con nữ niệu Cậu mới về Mỹ hội hồi trưa Thì chiều lại có cô hai khỏe ở bên Cách qua liền Cô hai khỏe bước vô nhà chào hỏi cha mẹ Rồi cô đi thẳng vô buồn mà kiếm mẹ con cô ba mạnh Lúc ấy cô ba mạnh đang bồng con cho bú Cô thấy chị về thì cô mừng rỡ hỏi thăm đăng săn Cô hai khỏe bồng thằng nhỏ mà hung rồi nói rằng Mẹ kiếp mày hôm nay lâu về thấy nó trọng ghê Cha nó có qua thường không? Cô ba mạnh đáp Qua hoài bữa nay cũng có qua mới về hồi trưa đây Thế em tính bữa nào rồi em đi về bên đó? Cha nó tính đợi đầy 3 tháng rồi sẽ rước về Ờ, về bệnh ở cho chắc Vợ chồng có con rồi mà ở mỗi người một nơi làm sao được Chắc thầy má cho về ở chơi ít bữa Chứ ở luôn bệnh sao được Cho hay là không lại hại gì Em ở bệnh rồi thầy má giết em chết hay sao giải được đâu, hồi trước kia còn không cho Bây giờ lại có thằng nhỏ này Thầy cưng như trứng mỏng Cầu về chơi vài bữa Mà sợ thầy không cho đi Lựa là mà ở luôn ở bệnh Cô hay khỏe nghe nói như vậy Thì cô không vui Cô trả thằng nhỏ cho cô ba mạnh Cô móc túi lấy gói trầu ra Mà ăn rồi nói rằng Thầy má làm như vậy sao phải Ai có con lại không thương Nhưng mà thương rồi làm cho con Phân rẽ vợ chồng hay sao Không có được Đã biết làm con thì phải nghe lời cha mẹ Mà nghe lời theo chuyện Chứ nếu em nghe như vậy hoài á, Thì hại cho em lắm đó đà Nói cho em biết Qua đã thấy mồi rồi Nên qua mới đây nói dùm cho em đó Cô ba mạnh châu mài hỏi rằng Sao mà hại Chị thấy mồi gì ở đâu Cô vừa hỏi vừa ngó chị trân trân Cô hai khỏe ngồi nhai trầu nhóc nhách Cô ngó sững ra ngoài cửa sổ Rồi cô thở ra mà đáp rằng Nói ra thì em buồn Chứ nói mà có ít gì chỉ có việc gì thì nó nói thiệt cho em nghe Có chi đâu mà buồn Vì tình chị em Nên chị nói riêng cho em biết Em ở bên này hoài Em để thẳng ở bển có một mình Chị sợ nó sẽ hư Nó chơi bời tự do quá Phải, ở nhà em hồi trước chơi bời lắm Từ ngày má em ở bển mất Thì thầy thốt Chẳng có chơi bời nữa để ráng mà làm ăn Thầy cái bốc xì Đàn ông con trai họ thầy mà có nghĩa gì Em tin lời thầy đó Em mất trọng đó đa Nói cho em biết Từ hôm đẻ đến nay Qua bên này ngày một Em coi không có ý gì mà Nó làm bộ em tin mà lầm Em biết bữa em chuyển bụng Anh hai em qua kêu nó Anh hai em gặp cái giống gì ở bển hay không Quá lắm Nó đang ăn uống vui chơi với ba bốn con mèo Con nào con nấy cũng lịch sự hết thảy Qua hỏi lại thì xưa đại Nó chơi thả cửa Mà mèo chó thì dập dìu Ăn dầm nằm về trong nhà Bây giờ bác gái mất rồi Nó còn kiến nể ai nữa Nó lấy đứa nào Nó cũng sắm đồ năm bảy trăm Mà năm ba đứa như vậy Chứ phải một đứa hay sao Em ở riết bên này chừng một năm chắc là thẳng bán ruộng đất hết vậy em phải liệu mà coi chứ nếu em nghe lời thầy má ở ngoài ở bên này á thì hại cho em lắm qua lại nghe nói trong đám mèo chó tới lui nó yêu một con gì đó còn đó là ở mỹ tho nó đương tính đầm hung thú bậc nhì đặng đem cái con đó về ở trong coi nhà ta nói thứ đàn ông hãy họ xa vợ thì họ như vậy đó Bởi vậy lần nào qua về thăm nhà Qua có chịu ở lâu đâu Cô ba ngồi nghe chị nói Mặt cô buồn hiu Xong cứ gượng cười mà đáp rằng Ôi làm giống gì có sức thì làm Tôi lo nuôi con tôi mà thôi Tôi không có cần Cái con này điên sao chứ Giống gì mà không cần Có chồng mà nói chuyện gì nghe cũng lôi thôi vậy Vậy chứ họ không cần mình Dạy gì mà mình cần họ Có cái gì đâu nên phải cần hay là không cần Đời này á, thiên hạ yêu quỷ lắm Mình có chồng á, thì phải giữ chồng Chứ hệ để hở thì họ giật Bây giờ đó, em có con rồi Em phải lo gia đạo của em chứ Để cho thẳng có vợ bé vợ mọn ngộ lắm hay sao Em cầu cho họ có vợ bé kia Có như vậy em khỏi tính việc về bến nữa Em nói nghe kỳ quá thắng có ruộng đất nhiều Có nhà cửa tử tế Chứ phải nghèo hẹn gì hay sao? Em làm chủ cái sự nghiệp như vậy thì sung sướng quá. Dạy gì mà đi giận lẫy để cho cái thứ tầm bậy nó hưởng. Em tưởng chị màng ruộng đất nhà cửa lắm đó hay sao? Con người ta ở đời phải cùng không? Chứ thứ đồ đó mà quý gì em không có ham đâu. Phải rồi em ỉ cha mẹ giàu. Bề nào em cũng có thiếu gì tiền bạc mà em lo Chị hiểu lắm mà Nè chị đừng có nói như vậy Không phải tại như vậy đâu Vậy chứ tại cái giống gì Mà em cứ ở bên nhà hoài Em không chịu về bên chồng Từ hồi trước tới bây giờ Thầy má không cho em về bên đó Mà từ nay về sau Dẫu thầy má có đuổi em về bên Em cũng không có chịu đi đâu Cô hai khỏe đứng dậy bỏ đi ra Cô vừa đi vừa nói rằng Thôi thôi, ở đây đặng mà ăn cho nó nhiều Cô thấy trước của chồng bày cũng không có làm lại cho cô ba mạnh giận được Mà cũng không chịu về nhà chồng nữa Thì cô bối rối không biết liệu lẽ nào Cô buồn so, đến chiều ăn cơm cô ăn cũng không vô Tuy vậy mà tánh tình, ghen gỗ của cô Nó làm cho cô bức rứt Không thể bỏ qua chuyện này được Nên tối lại cô thỏ thẻ kể lại cho ông hội đồng Cô đem sự thuận tứ dắt mèo chó về nhà Và tính cưới vợ bé mà thuật lại cho cha nghe Cô thiêu dệt nhiều chuyện Tính làm cho ông cha sợ thằng con rể Nên lúc tóm lại cô nói rằng Thầy phải biểu cái con mạnh về ở bên đó Chứ nếu cầm nó ở bên này hoài Đố khỏi vợ chồng nó xa nhau Chẳng về ông hội đồng cũng như cô ba mạnh Ông nghe nói thượng tướng chơi bời thì ông nổi giận trừng mắt nói rằng: "Tào đã nhất định không cho cái con mạnh về ở bản, Tướng là thằng chồng nó tử tế thì tao còn cho qua lại. Nếu nó mà sanh sự hả, tao bạc luôn, có cần cái gì, nó muốn cưới vợ khác thì kệ nó, còn tao tao bắt lại, cháu tao tao nuôi, ai làm sao đó làm. Nó có giỏi á thì lên tòa đó mà kiện, tao đi hầu." Tao sẽ kể chuyện của nó cho quan tòa Biết được Cô hay khỏe nghe vậy thì cô lại càng thêm giận Xong cô không biết nói sao được Nên sáng bữa sau cô phải đi về bệnh cách Từ ấy về sau Thượng tứ qua Cô ba mạnh cũng không vui như trước nữa Mà cô lại có ý lánh mặt Giận không chịu nói chuyện với chồng Thượng tứ dần thấy cử chỉ của vợ như vậy Thì cậu thấy làm kỳ Xong cậu không nói ra Đợi đủ 3 tháng cậu sinh rước về bển coi vợ nói như thế nào Cô ba mạnh đẻ được 3 tháng rồi thì cô mạnh khỏe Còn con của cô thì cũng cứng cổ rồi Một buổi sớm, cửa ngõ vừa mới mở, gà trong chuồng vừa mới thả Thì thấy xe hơi của thượng tứ đi qua Thượng tứ bước vô thấy cha mẹ vợ đang ngồi trên ván mà uống nước trà Con vợ thì đang ngồi một bên, con thì đang nằm lồi tròi bên đó Cậu bước lại nắm cường chân của con mà nựng, Vợ liền bỏ đi xuống nhà dưới Coi bộ như là không vui Mà thấy chồng đụng đến con mình Thượng tứ lấy làm buồn Nhưng cậu mỉm cười Rồi bước lại đứng trước mặt cha mẹ vợ Mà thưa rằng Dạ thưa thầy má Vợ con nay nó đã cứng cáp rồi Vậy con xin thầy má cho phép con được rước về bển Mà đặng phụ trong coi nhà cửa với con Chứ con ở một mình con buồn quá Ông hội đầm châu mày đáp Mày mà cần gì vợ con Rước vợ đặng mày đánh chửi nó Thì rước làm cái giống gì Thưa thầy má Con đâu có dám như vậy nữa Mày mà không dám Thưa thầy Hồi trước con khờ dại nên con không biết trọng vợ Mà lại làm lỗi với thầy má Từ ngày má con mất rồi Thì con ăn năng lắm Con làm ăn lo sữa tánh hết Không có chơi bời ngăn ngang như hồi trước nữa Vợ con nó cũng biết chuyện ấy chứ chẳng không Trời Mày mà lo làm ăn Mày mà không chơi bờ nữa Mày khinh khi tao quá Nên mày mới nói như vậy Phải mày không đi chơi nữa Nhà cửa mày có sẵn Bây giờ mày làm chủ Đi đâu làm chi cho mắt công Mày rước mèo của mày về nhà chơi không tiện hay sao Thưa thầy con đâu có làm như vậy Mày còn chối Vậy chứ bữa vợ mày chuyển bụng Tại sao anh hai mày qua kêu mày Không phải nó gặp mày đang ngồi ăn uống vui chơi với ba bốn con mèo trong nhà mày hay sao Thưa thầy Chuyện con ăn uống thì có Nhưng mà mấy người ấy là khách quen Đến thăm con Chứ có phải mèo chó gì đâu Ờ thì khách quen Thôi nói bấy nhiêu đó tao cũng đủ hiểu rồi Còn mày cưới vợ bé rồi á, Mày còn rước con tao làm chi Thưa thầy con có vợ bé hồi nào đâu Mày còn chối nữa hả Tao nói cho mày biết Tao không có muốn mày bước chân vô nhà này nữa Đừng có mong mà rước vợ con mày cho mắc công Tao không có cho đâu Mày có giận tao thì mày đi kiện Tao đi hầu Tao sẵn lòng Thượng tứ chân hững Đứng ngó cha vợ trân chân, Không nói được một tiếng chi nữa Thằng nhỏ nằm tròi rồi khóc qué lên Cô ba mạnh ở phía sau nhà lập đập chạy lên bồng con Thượng tứ thấy vợ thì dây qua hỏi rằng Bữa nay tôi qua thưa thầy má mà rước mình Thầy đã không cho rước Mà lại cấm không cho tôi tới nhà này nữa Trước khi tôi về tôi muốn biết coi bụng mình ra thế nào Vậy mình muốn về bến Hay là xin mình hãy nói một tiếng trước mặt thầy má đi Để cho tôi biết đặng tôi đi về Cô ba mạnh bồng con dây mặt vô cột Mà cô khóc nói rằng Tôi với mình không thể nào ở đần với nhau được nữa Thôi mình có tính cưới vợ khác thì cưới đi cho nó vui, cho nó được sung sướng, không còn vợ chồng gì ở đâu mà lui tới nữa. cô nói dứt lời liền bồng con đi vô buồn, nước mắt nút mũi chàm hoàng. thượng tứ đứng ngó theo, cậu cũng ướt nước mắt. theo hồi trước thì chắc thượng tứ không thế, không nói mít lòng với cha mẹ được. bây giờ cậu thấy việc đời chút đỉnh, cậu đã sửa tánh được nhiều, bởi vậy cha vợ nói như vậy. Rồi vợ lại nói như vậy nữa Mà cậu cũng không nổi nóng Cậu lấy khăn lao nước mắt Rồi chậm rãi nói với ông hội đồng rằng Bây giờ đó, con mới thấy rõ vợ chồng Cưới nhau vì tiền bạc ruộng đất Vì môn đăng hộ đối Chứ không phải vì tình vì nghĩa Nếu không có tình nghĩa Mà ở đời với nhau Nhưng mà theo thân phận con đây Con lại còn thấy vợ chồng con xa nhau Cũng tại cha mẹ hết Con nói như vậy Không phải con trách cha mẹ Có lẽ tại trời khiến như vậy Cũng không biết chừng Thôi số con làm rễ cho thầy má Được vài năm mà thôi Thì con cũng cam lòng Chứ con không dám phiền trách chi hết Vậy con xin gửi vợ con của con Cho thầy má nuôi dùm còn chúc thầy má ở bên này mạnh giỏi Thượng tứ nói dứt lời Rồi xá cha mẹ vợ mà bước ra Bà hội đồng lấy khăn lau nước mắt Chừng bà nghe tiếng xe chạy ngoài cửa ngõ Bà mới nói với ông rằng Ông nói nóng quá, việc con rể để thủng thẳng. Coi đi coi lại, mới nghe con khỏe mới nói thì ông bức xúc liền. Ông làm như vậy, tôi sợ ngày sau ông ăn năng. Tôi coi ý con khỏe nó ganh, nó không muốn cho con mạnh ở trong nhà này. Nó sợ con mạnh ăn hết của, nhất là từ hôm ông nói để ông nuôi thằng nhỏ của con mạnh đặng ngày sau ông lập tự. Thì con khỏe nó ghét lắm Không biết chừng nó bày chuyện Đặng vợ chồng con mạnh nó xào xáo chơi Sao mà ông dội tin cho lắm Vợ chồng nó có con rồi Ông dễ rút ra được hay sao Ông làm liếu quá Ông hội đồng ngồi gái đầu ngó ra ngoài sân Ông không nói chi hết Mà mặt ông có sắc lo